Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 587 Lam Kinh Hỏa Hải Thú Lâm Viêm nhẹ dọng một lời. Mang theo Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tiếp tục hướng địa hạ mộ huyệt chính giữa tìm tòi đi. Bọn họ rời đi trên vách tường có khắc linh ký địa phương từ mộ đảo đi về phía một chỗ khác. Phía dưới, dưỡng khí đã hoàn toàn không tồn tại. Có thể ở cách này lòng đất sinh hoạt sinh vật tất nhiên không phải là vật tầm thường. Cho nên, lâm viêm đám người đi vô cùng cẩn thận. Để tránh bên trong những thần kia bí không biết sinh vật đạo. Từ thất bảo thành cường giả tiến vào linh tôn cường giả di tích địa hạ phần mộ chính giữa. Tới bây giờ, chết linh vương linh hoàng cường giả. Cộng lại, đã sắp phải đến đạt đến 20 số. Hơn nữa, đều là trong vòng thời gian ngắn toi mạng. Vị đại nhân này khi còn sống nhất định là một vị oai phong một cõi nhân vật. Sau khi chết trôn theo bảo vật nhiều như vậy. Quả thực để cho người thán phục. Diệp hiểu hiểu. Vừa đi vừa nói. Chính là không biết vị cường giả này đến tổt cùng là ai rất nhanh liền có thể biết. Chúng ta đã đến gần chủ mộ thất. Lâm Viêm tử tốn nói. Hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Mộ chủ rốt cuộc là lai lịch gì mấy người một đường đi trước. Đi tới phó chủ mộ thất. Nói cách khác. Chỉ cần thông qua nơi này, bọn họ liền có thể trực tiếp đạt đến chủ mộ thất. Chỗ đó, cũng chính là linh tôn cường giả tử thủ chân chính ngủ say địa phương. Làm đốt, cụ thể là tình huống gì còn cần chân chính đến đất mới có thể biết. Tí tách đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền vào lâm viêm chờ trong tai người. Thanh âm này, hiển nhiên là hấp huyết ngô công phát ra cẩn thận. Lâm viêm nhứng mày một cái, linh hồn cảm giác lực nhất thời khuyết tán mà ra. Cảm giác chính giữa. Một con càng thêm mạnh mẽ hấp huyết ngô công đang từ một cái mổ đảo chính giữa lấy cực nhanh tốc độ bỏ ra mỗi một khắc. Lâm viêm áng mắt hướng kia mổ đảo cửa ra nhìn lại. Tất cả mọi người đều vào lúc này toàn bộ tinh thần phòng bị lên ngay sau đó. Một đầu dài đạt đến 4-5 mét hấp huyết ngô công từ kia mổ đảo chính giữa lao ra nó giữ tởn đến trường mãn nhọn đen nhánh lão nha khóe miệng. Bay thẳng đến lâm viêm đám người cắn xé qua xúc sinh tinh dương từ một đường tới cũng vô cùng mực bội. Giờ phút này nhìn thấy một con ngũ sai hấp huyết ngô tông Nội tâm lửa giận nơi nào vẫn có thể áp chế ở. Chỉ thấy tinh dương tử vung tay lên, nhất thời một cổ bàng bạc hỏa diễm, từ tinh dương tử trong tay cuồn cuộn mà ra. Ngọn lửa kia phơi bày đảng lam nhan sắc cùng ngọn lửa thông thường có bất đồng rất lớn. Bất quá hỏa diễm nhiệt độ cũng là rất mạnh, mặc dù không bằng thiên hỏa. Nhưng cũng là một loại thập phân kinh khủng hỏa diễm. Đây là thú hỏa lâm viêm hơi kinh hãi, nhìn kia màu xanh hỏa diễm cảm nhận được kia cổ trích nhiệt nhiệt độ. Quanh màu xanh hỏa diễm một thiêu đốt trong nháy mắt liền đem đầu kia ngũ dai hấp huyết ngô công cho đốt diệt sạch sẽ. Tinh hội trưởng Người hỏa diễm Chỉ sợ là từ lục sai yêu ma thú trên người đạt được chứ nhìn thấy tinh dương tử thi triển ra hỏa diễm mạnh mẽ như vậy. Lâm Viêm cười hỏi. Không sai, là từ một con ma thú cấp 6 trên người đạt được. Tinh hội trưởng không giấu giếm chút nào. Trực tiếp thẳng thắn nói. Ban đầu là cướp lấy thú hỏa. Thật đúng là để cho ta hao tổn phí chút sức lực A. Nhìn nhan sắc. Cảm giác khí tức. Nếu như ta không có suy đoán lời nói Hỏa diễm chắc là tin đồn chính giữa ma thú cấp 6 Lam kỳnh hỏa hải thú đi Lâm viêm nói Lâm minh chủ nhãn lực quả nhiên xuất chúng Đúng là Lam kỳnh hỏa hải thú thú hỏa Tinh dương tử nhỏ hơi ginh ngạc nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 588 không có lâm viêm Tất cả mọi người chết tới hắn còn muốn thi một thi lâm viêm Có hay không nhận biết thú hỏa dù sao Lam dình hỏa hải thú Cũng là một con cực kỳ hiếm hoi ma thú Trên đại lục cũng ít khi thấy Lúc trước tinh dương tử cũng là tình cờ tìm được như vậy một con ma thú Mới từ kia ma thú trên người lấy được đến thú hỏa Lam dình hỏa diễm Mặc dù tinh dương tử ngay từ đầu mục tiêu cũng là thiên hỏa Nhưng là hắn tìm đại lục rất nhiều nơi Cũng không có tìm được thiên hỏa tồn tại. Cuối cùng chỉ có thể cầm một loại thú hỏa xung sổ. Bất quá, dù vậy. Lam kinh hỏa diễm ở tinh dương tử phát huy bên dưới cũng có thể cùng trời hỏa chống lại một, hai. Nếu là tầm thường linh hoàng cường giả thao hống thiên hỏa Hiển nhiên là không cách nào cùng tinh dương tử như nhau. Rốt cuộc đến chứa đừng đan dược địa phương. Lâm viêm nhìn thấy mộ chủ phó chủ mộ thất. Trên mặt hưng phấn nói, hắn một mực chờ đợi chính là cái này. Đan dược chứa đứng ở mộ huyệt chính giữa, có âm lánh khí. Đối với một ít đan dược mà nói tuyệt đối là có rất tốt tác dụng. Bất quá, loại địa phương này hiển nhiên không phải là thất phẩm nguyên sinh đan tốt nhất chứa đứng địa phương. Nhưng, nếu là chứa đứng đồ vật đủ lời khen, ngược lại cũng sẽ không gặp ảnh hưởng. Lâm viêm tới linh tôn cường giả di tích địa hạ mộ huyệt chính giữa là vì thất phẩm nguyên sinh đan Là đan dược mộ thất mọi người nhanh cầm Ngay tại lâm viêm đám người chuẩn bị lấy đồ thời điểm Phía sau không ít tu luyện giả cũng đều vọt vào lâm viêm không trần chờ nữa Linh hồn lực phá thể mà ra Lập tức bắt đầu đối với là mộ thất chính giữa đan dược tiến hành rõ thám biết Trong này đan dược vô số Nghĩ tưởng phải tìm được thất phẩm nguyên sinh đan. Chủ sở chính khả năng một viên một viên xem chứ cho nên. Sử dụng linh hồn lực tiến hành quét xem loại bỏ. Là đơn giản nhất sự tình. Bên kia cũng không muốn động. Cảm giác chính giữa lâm viêm. Do xếp đến ở mộ thất vị trí chính giữa. Nơi nào bình ngọc chất lượng. Rõ ràng so với bên cạnh tốt hơn nhiều. Bình ngọc chất lượng càng tốt, trong thuyết minh diện trang đan dược phẩm dai thì cũng càng cao. Nguyên sinh đan phía trên có 7 cái bất đồng nhan sắc đường vân, các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Viêm nói xong, nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hai nàng gật đầu một cái, lập tức bắt đầu tìm nguyên sinh đan. Lâm Minh Chủ, ngươi muốn thất phẩm nguyên sinh đan không khỏi quá tham lam một chút đây chính là thất phẩm đan dược A Đúng vậy, đan dược đuổi ở bên ngoài tuyệt đối giá trị liên thành, chẳng lẽ lâm minh chủ dự định nuốt riêng sao? Vừa nghe thấy lâm viêm lời nói, thất bảo thành rất nhiều cường giả đều dối díp lộ ra bất mãn. Nguyên sinh đan nhưng là cực kỳ trân quý đan dược. Bọn họ vẫn luôn nhưng mà ở tin đồn chính giữa nghe nói qua, cũng không có thực sự được gặp. Thất phẩm đan dược, vậy dĩ nhiên là đắt tiền nhất đồ vật. Thế nào chẳng lẽ ta một đường mang bọn ngươi đi tới đây. Muốn cầm ít đồ. Các ngươi còn có ý kiến gì không nghe bên cạnh mấy tên cường giả lời nói. Lâm viêm nhích miệng lên một vệt độ cong. Cười lạnh nói. Hắn nhọn ánh mắt như cùng một thanh lời kiếm như thế rơi vào thất bảo thành những thứ kia phát ra dị nhị cường giả trên người. Toàn bộ cường giả nhìn thấy lâm viêm ánh mắt đều là bị lâm viêm bị dọa sợ đến cổ co rụt lại. Lâm viêm thực lực bọn họ đều là gặp qua Mặc dù ngoài miệng nói như vậy đến Nhưng cũng không dám đem lâm viêm như thế nào đây đúng vậy Nếu như không phải là có lâm minh chủ ở lời nói Chúng ta còn không biết phải đi bao nhiêu đường quanh co đây không có lâm minh chủ Mọi người khả năng đều đã chết Không sai, lâm minh chủ vừa ý thứ gì Lấy trước một món cũng là chuyện đương nhiên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 589 đạt được thất phẩm nguyên sinh đan có người phản đối Lâm Viêm. Tự nhiên cũng có người ủng hộ Lâm Viêm. Những thứ kia nghĩ đủ phương cách muốn cùng Lâm Viêm giữ gìn mối quan hệ người. Nhìn thấy cơ hội tốt như vậy. Tự nhiên được biểu hiện một chút. Sau đó, Lâm Viêm cũng bắt đầu tìm nguyên sinh đan. Nơi này đan dược vô số, đủ loại phẩm dai đan dược cái gì cần có đều có. Trừ nguyên sinh đan. Còn lại đan dược lâm viêm cũng không quản bọn hắn như thế nào cầm chính hắn. Cũng là đang không ngừng nắm những thứ kia đan dược. Tinh thần luyện đan công hội tinh dương tử cùng tinh phong đại trưởng lão tự nhiên cũng là không có chút nào khách khí. Mặc dù bọn hắn đều là luyện đan sư, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy đan dược cũng vẫn là vô cùng động tâm. Dù sao, nơi này đan dược, số lượng vô cùng kinh khủng. Lâm Viêm ca ca. Mấy phút sau, Lý Mộng Giao đột nhiên mừng rỡ kêu một tiếng. Lâm Viêm nghe Lý Mộng Giao thanh âm, lập tức quay đầu nhìn lại. Đây là nguyên sinh đan sao Lý Mộng Giao cầm trong tay tinh xảo Bình Ngọc đưa cho Lâm Viêm Bình Ngọc nắp là khép lại. Mới vừa rồi Lý Mộng Giao liếc mắt nhìn. Viên kia đan dược thiếu chút nữa bay thẳng ra nàng trong thoáng chốc nhìn thấy bảy cái nhan sắc bất đồng đường vân. Nhưng không thấy rõ. Tự vội vàng đem bình ngọc nắp cho đổ lên. Lâm viêm tử lý mộng giao trong tay đem kia tinh xảo bình ngọc cho nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng đem bình ngọc nắp mở ra. Nhất thời, một luồng đậm đà đan hương vị truyền vào lâm viêm trong lỗ mũi. Vẻ này đan hương, là lâm viêm trước thật sự ngửi được đan hương vị, nồng nặng nhất đan hương. hưu một giây ghế tiếp. Trong bình ngọc thất phẩm đan dược. Khoáng cách liền từ bên trong chai bay ra đan dược tốc độ rất nhanh. Trong trước mắt liền chui ra đan dược bay ra ngoài. Có người không nhịn được quát to một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở đó viên tử trong bình ngọc bay ra ngoài đan dược trên người. Bảy sắt đường vân tản ra nhàn nhạc huy hoàng. Đan dược bên trong vẫn còn có một cổ đan hồn ba động. Hiển nhiên. Thất phẩm đan dược bởi vì ở chai bên trong chứa đừng hồi lâu nguyên nhân Đã có linh trí Ngưng luyện ra một luồng đan hồn Nếu để cho lấy đủ thời gian đan hồn thành hình đan dược Sợ là muốn thành người Quả nhiên là thất phẩm nguyên sinh đan tìm lâu như vậy Hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi Nhìn thấy trôi lơ lượng ở giữa không trung tìm đường ra thất phẩm nguyên sinh đan Lâm viêm nhích miệng lên vẻ hưng phấn nộ cười Hắn tìm thất phẩm nguyên sinh đan đã hồi lâu thời gian cuối cùng là được như nguyện. Qua lâm viêm khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay trực tiếp hướng về phía viên kia thất phẩm nguyên sinh đan. Nhất thời, một cổ cuồng hấp lực từ lâm viêm lòng bàn tay bộc phát ra. hưu một giây ghế tiếp. Nghĩ tưởng muốn chạy trốn thất phẩm nguyên sinh đan. Liện trực tiếp bị lâm viêm cho hấp thu được bàn tay mình trung tâm. Ngay sau đó, lâm viêm đem thu bình ngọc. Một cái ném vào chính mình không gian bên trong tháp Trong lòng của hắn đá lớn Cuối cùng là hạ xuống Như vậy tiếp đó Nhất định mộ chủ chủ mộ thất bên trong Sau đó đi đi ăn đan dược Mở bảo tháp Cuối cùng chính là chủ mộ thất Ta nghĩ rằng mọi người nhất định Cũng vô cùng hiếu kỳ Mộ chủ là ai chứ Lâm viêm đem đan dược thu cất sau Đầu nhìn mọi người Nói Mặc dù mọi người đều biết Là một vị linh tôn cường giả di tích. Nhưng vị cường giả này thân phận cụ thể. Nhưng là không người biết được. Bất quá, ta nghĩ chúng ta rất nhanh thì có thể biết được mộ chủ thân phận chân thật. Vừa nói, lâm viêm Mại khai bộ tử, liền hướng đến chủ mộ thất đi tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 590-300 năm trước cường giả bất quá. Nơi này là phó chủ mộ thất. Không có một đảo môn là đi thông chủ mộ thất. Những thứ kia môn cũng là trước kia những cường giả kia tới địa phương. Cho nên, nơi này trừ đi ra ngoài cánh cửa. Căn không tồn tại nữa đảo thứ tư môn. Tất cả mọi người nhìn lâm viêm hướng một mặt vách tường đi tới, sinh lòng nghi hoặc Chẳng lẽ nơi nào còn có cơ quan hay sao nhưng là bọn hắn mới vừa rồi đều đã sử dụng linh hồn lực tiến hành một phen cảm giác. Cũng không có ở nơi này phó chủ mộ thất chính giữa, nhận ra được có bất kỳ cơ quan nào cửa ngầm tồn tại. Cho nên, làm nhìn thấy lâm viêm cử động lúc, bọn họ mới có thể sinh lòng nghi hoặc chi sắc. Thùng thùng lâm viêm đi tới một mặt vách tường trước mặt, nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong chuyển ra một đảo thập phân nhỏ nhẹ bên trong không trung thanh âm. Nếu là không lắng nghe lời nói. Sởi tóc hiện tại không. Không chỉ có như thế. Trong vách tường gian, còn có một tầng che giấu linh hồn lực đồ vật. Có thể ngăn cản linh hồn lực tiến hành giỏ thám biết. Đây cũng là tại sao nhiều cường giả như vậy sử dụng linh hồn lực. Cũng không có phát giác nơi này phía sau còn có mổ thất nguyên nhân. Bởi vì cũng sớm đã bị người trước thời hạn làm chuẩn bị. Tha cho là linh hồn lực lại như thế nào mạnh mẽ. Cũng tuyệt đối không thể nào phát giác mà lâm viêm mặc dù có thể phát hiện. Hay là bởi vì cái này chủ mộ thất chính giữa mùi Mộ thất nhiều như vậy đan dược Theo đạo lý mà nói hẳn tràn đầy đan mùi thơm mới đúng Nhưng là mộ thất chính giữa Đan hương vị lại là phi thường lãnh đảm Thậm chí Nếu như không cẩn thận đi ngửi lời nói Đan hương đều không cách nào ngửi được Cho nên trong này thông gió các biện pháp khẳng định làm rất tốt Nếu không lời nói đan hương thì không cách nào tản đi Đông đông đông Lâm Viêm không ngừng gõ vách tường, một đường kéo dài đi. Một phen tìm tỏi sau. Hắn một tay theo như ở trên vách tường mặt. Trong lòng bàn tay. Bộc phát ra một cổ hùng hậu lực lượng. Oanh nhất thời. Vách tường trực tiếp bị Lâm Viêm đánh ra một cái hang ra rào phần phật một giây ghế tiếp. Một trận loạn thạch lăn xuống thanh âm truyền ra. Cho bụi cuồn cuộn mà ra. Mọi người thấy thấy lâm viêm ở trên vách tường mặt mở một cách lỗ thủng to. Vách tường phía sau lại xuất hiện lần nữa một cái mộ thất. Bọn họ thoáng cái liền khiếp sợ. Phía sau lại thật còn có một cái mộ thất chẳng lẽ là chủ mộ thất nhanh vào xem một chút. Toàn bộ thất bảo thành cường giả đều đã đến đông đủ. Bọn họ hiếu kỳ hướng chủ mộ thất bên trong đi tới. Dầm rầm dầm chủ mộ thất bên trong truyền ra từng đảo hỏa Diễm thiêu đốt thanh âm. Trong nháy mắt. Bên trong liền bị ngọn lửa ánh sáng cho chiếu sáng lên ánh lửa kia. Đem chọn cái mổ thất hoàn toàn chiếu sáng. Chủ mổ thất phạm vi, vượt qua thường nhân đại. Thất bảo thành cường giả đồng loạt đi vào. Nhìn thấy bên trong một người to lớn tử kim quan tài. Trên mặt bọn họ cũng hiện lên vẻ hưng phấn chi sắc. Những thứ này phía trên vách tường ghi lại vì cường giả này truyền thuyết. Tí tí thật kinh người sự tích. Mọi người đi vào chủ mộ thất, ánh mắt hướng phía trên vách tường nhìn. Phía trên khắc họa đến rất nhiều văn tử còn có vị cường giả kia anh hùng sự thích. Từ lúc ban đầu cường giả thân thế tới cường giả ngã xuống cũng đều toàn bộ ghi lại ở trên mặt này. Nguyên lai là lôi minh tôn tôn chủ, lôi tôn giả, không trách có thể có như thế đa bảo bối chôn theo. Tinh Dương tử mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ nói. Phía trên vách tường đã đem tên cường giả này thân thế cho nói ra 300 năm trước trung tam thiên cường giả siêu cấp. Lôi Minh Tông Tông Chủ, Lôi Tôn Giả. Một thân hành thiện, mạnh mẽ vô cùng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 591 thiên giai công pháp, Lôi Điện Quyết. Nếu là một vị đáng giá mời bội cường giả, chúng ta rời đi luôn đi. Lâm Viêm nhìn xong phía trên vách tường sự tích từ tốn nói. Đối với cái này đối với thế giới Đối với đại lục có cống hiến cường giả Hắn cũng không muốn phá vư người ta thanh thuần tính mịt nơi Dù sao bọn họ đã cầm quá nhiều đồ Quan tài bên trong Nhất định là có không ít thứ tốt Nếu như chúng ta rời đi luôn lời nói Há chẳng phải là một chuyến tay không kiếm vũ núi trang trang chủ Kiếm vô nhãn nghe lâm viêm nói Lúc này bất mãn nói Ai cũng biết Lôi tôn giả khi còn sống trên người châu nhất chính là lôi thuộc tính công pháp Lôi điện quyết Đây chính là một quyển thiên giai công pháp Thiên giai công pháp, ha ha Nghe kiếm vô nhãn lời nói Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Coi như là thiên giai công pháp Thì như thế nào ngươi nhưng mà kim loại tính linh khí Ngươi có thể đủ tu luyện lôi điện quyết sao ngươi thế nào với phụ thân ta nói chuyện đây muốn chết phải không kiếm Lam Thiên nhìn thấy lâm viêm đối với cha mình vô lễ như thế. Nhất thời tức giấn nói. Một bên tu luyện giả. Nghe là truyền thuyết kia bên trong. Năm đó cứu thất bảo thành đại anh hùng. Lôi tôn giả. Trên mặt lộ ra đầm đà khiếp sợ chi sắc. Thế nhưng nhiều chút lôi thuộc tính tu luyện giả, nhưng là đối với kia cách gọi là lôi điện quyết hết sức tò mò. Dù sao, đây chính là lôi tôn giả thành danh công pháp. Thiên giai công pháp, nếu là tu luyện lời nói tất nhiên có thể làm cho thực lực bọn hắn đột bay vào. Nơi này có ngươi nói chuyện phần ngươi là cái thá sĩ lâm viêm nhìn kiếm lam thiên. Quát lên. y vào phụ thân ngươi là Linh Tông. Ngươi nghĩ rằng ta cũng không dám đánh ngươi sao hắn đã sớm nhìn cách này kiếm lam thiên khó chịu Mã Đức Thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên như thế Ngươi Kiếm lam thiên bị lâm viêm vừa nói như thế Cảm giác lòng tự á bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương Nội tâm của hắn lửa giận lúc này không cách nào khống chế bạo nổ tràn ra Một thân kim loại tính linh khí phá thể mà ra Thế nào muốn ở chỗ này động thủ sao Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, nói Hừ, Lâm Minh Chủ cũng không nên quá kiêu ngạo Kiếm vô nhãn không nhìn nổi Dên lên một tiếng Trong cơ thể khí tức điều động mà ra Vẻ này Linh Tông Cường giả lực lượng Trong nháy mắt cho Lâm Viêm một cổ cường đại cảm giác bị áp bách Lâm Viêm nắm chặt quả đấm chỉ cảm thấy toàn bộ rất bị hung hăng áp chế như thế Linh tông cường giả quả nhiên không phải là linh hoàng có thể so sánh Kiếm trang chủ Lấy ngươi bối phận Hơi bị quá mức phần một chút nhưng vào lúc này Tinh dương tử bước ra một bước Đồng dạng là một cổ linh tông cường giả lực lượng Đem kiếm vô nhãn khí thế cho ngăn cản tinh dương tử Ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác Nếu không ngươi tinh thần luyện đan tông hội Chính là chúng ta kiếm vũ sơn trang địch nhân. Kiếm vô nhãn mặt đầy khó chịu nhìn tinh dương tử nói. Thật sao làm chúng ta tinh thần luyện đan công hội địch nhân ngươi chắc chắn chứ tinh dương tử cười lạnh một tiếng. Nói. Có muốn hay không ta xin phép một chút. Để cho công hội tử để ngũ trọng thiên sai một ít cường giả đi ra. Đi ngươi kiếm vũ sơn trang ngồi một chút ngươi. Nghe tinh dương tử lời nói. Kiếm vô nhãn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không dám đang nói gì tinh thần luyện đan công hội coi như trung tam thiên mạnh nhất luyện đan công hội. Thực lực kia tuyệt đối là tương đối mạnh mẽ. Tầng thứ sáu hội trưởng tinh dương tử. Bất quá nhưng mà tinh thần luyện đan công hội bên trong một thành viên mà thôi. Ở đỉnh đầu hắn. Nhưng là còn có thượng tầng hội trưởng tồn tại. Ta rất đồng ý Lâm Minh chủ cách nói, chúng ta hẳn lúc đó thu tay lại rời đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 592 quyết định tinh thần luyện đan tông hồi hồi trưởng. Tinh Dương Tử nhìn mọi người liếc mắt, vẻ mặt thành thật nói, Lôi Tôn giả mặc dù là 300 năm trước cường giả, nhưng là Lôi Tôn giả một thân hành thiện đáng giá tôn trọng. Cho nên, tâm tồn chính nghĩa tu luyện giả Tuyệt đối sẽ không đem lôi tôn giả cuối cùng một mảnh sạch đất làm hỏng Hơn nữa bọn họ đã cầm đủ nhiều đồ vật Hừ nếu như các ngươi sợ chết lời nói Bây giờ có thể rời đi còn lại Liền giao cho ta kiếm vũ sơn chăng Kiếm vô nhãn lên một tiếng thập phân khó chịu nói Cũng đã tới mộ huyệt chủ mộ thất Lúc này để cho hắn yên tâm tay điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng Phải biết 300 năm trước Lôi tôn giả dựa vào thiên giai công pháp Lôi điện quyết Ở cửu trọng thiên trong đại lục 3 ngày Đây chính là oai phong một cõi nhân vật liền coi như bọn họ không cách nào tu luyện ngày đó sai công pháp lôi điện quyết Nhưng đem thu nạp tiến vào chính mình sơn trang Vậy cũng tuyệt đối là một món bảo vật Hơn nữa có thiên giai công pháp nơi tay Hắn kiếm vũ sơn trang địa vị tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên Kiếm trang chủ Nói như ngươi vậy thì không đúng Lôi tôn giả ban đầu nói thế nào cũng là chúng ta tầng thứ sáu chúa cứu thí chúng ta bắt người ta đổ vật Cũng đắt là không đúng ở phía trước Bây giờ còn muốn kinh động lão nhân ra ông ta Không khỏi làm quá mức Đúng vậy chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trời phạt sao Không ít cường giả dối giết biểu thị đối với kiếm vô nhãn bất mãn Bọn họ hiển nhiên đều là đứng ở lâm viêm cùng kinh dương tử bên này. Các ngươi đám này tham sống sợ chết ra họa, nếu là không dám mở quan tài, vậy hãy để cho chúng ta đúng. Vậy, sợ chết toàn bộ đi ra ngoài, còn lại liền giao cho chúng ta. Một đám tham niệm thập phân thâm cường giả đi tới đây, nơi nào vẫn có thể cứ như vậy xoay người đi ra ngoài. Bọn họ mặt đầy tức giận nhìn kia nói lên muốn lui ra ngoài người, nắm chặt quả đấm. Linh khí lượn lờ lên Nếu như không có ta Các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy đi tới đây lâm viêm một bước đứng ra Nói Địa hạ cung điện bên trong Giấu giếm nguy cơ vô số Nếu là ngươi môn cảm giác mình ở mở quan tài tài có thể thành công sống tiếp lời nói Đại khả thử một chút Nói xong lâm viêm bước chân hướng bên ngoài một bước chúng ta đi Ngay sau đó hắn mang theo Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hướng đi ra bên ngoài. Tinh Dương Tử cùng Tinh Phong Đại trưởng Lão hai mắt nhìn nhau một cái. Không biết Lâm Viêm là cố làm ra vẻ. Hay là thật biết mộ huyệt chính giữa nguy hiểm chỗ. Bất quá, bất kể như thế nào bọn họ còn là theo chân Lâm Viêm đi ra ngoài. Ngay sau đó thất bảo Thành Cường giả lui ra ngoài hơn phân nửa. Còn lại người đều là mặt đầy sợ hãi cùng thấp thỏm đứng ở chủ mộ thất chính giữa. Trong bọn họ tâm do dự bất định. Đến tổt cùng là mở quan tài đây còn là theo chân lâm viêm đám người đồng thời tử nơi này đi ra ngoài đây đối với lâm viêm lời vừa mới nói lời nói. Chủ mộ thất chính giữa cường giả. Hay lại là tâm tồn cố kịa. Nếu không lời nói bọn họ sớm đã đem ghi nắp quan tài cho vén lên. Kiếm trang chủ chúng ta làm sao bây giờ thật muốn mở quan tài sao vạn nhất Vạn nhất cái gì chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy Còn không đánh được một người chết sao Kiếm vô nhãn nghe thấy trung quanh cường giả lời nói Sắc mặt nhất thời trầm xuống Thập phân khó chịu nói Nếu hôm nay bọn lão tử đi vào kia liền mở ra nhìn một chút Kiếm vô nhãn lạnh lùng nói Ta cũng không tin Một người chết địa phương Còn thật có thể đem chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Toàn bộ cho lưu lại. Phụ thân để cho ta tới mở quan tài đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 593 người xâm nhập. Chết kiếm Lam Thiên nhìn thấy giờ phút này chính là biểu hiện tốt thời cơ. Lập tức đứng ra. Nói. Được, ngươi đi đi. Kiếm vô nhãn nghe thấy con mình lời nói. Lúc này gật đầu một cái. Sau đó kiếm lam thiên mặt đầy hưng phấn hướng linh tôn cấp cường giả quan tài đi tới Hắn từ từ đến gần kia chiếc quan tài Khô hấp bắt đầu trở nên ngưng trọng cùng sồn dập lên mặc dù hắn ngay từ đầu khí thế mãnh liệt Nhưng khi thật sự phải làm việc tỉnh Vẫn là vô cùng sợ Oanh Ngay tại kiếm lam thiên đến gần quan tài thời điểm Một cổ thập phân bàng bạc lực lượng đột nhiên tự quan tài chung quanh khuyết tán mà ra Kiếm Lam Thiên nhất thời kinh hãi, liền vội vàng điều động trong cơ thể linh khí tiến hành phòng ngự. Thế nhưng quan tài trung quanh tản mát ra lực lượng thật sự là quá mức đánh mạnh vào một điểm. May là kiếm Lam Thiên đã thi triển ra linh khí tiến hành phòng ngự. Nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản Phúc Suy chỉ nghe một đảo đao vào thịt thể thanh âm truyền ra. Quan tài bốn phía phun trào mà ra linh khí trong nháy mắt liền đem kiếm Lam Thiên một cánh tay cho cắt A. Nhất thời kiếm lam thiên trong miệng phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Hắn một cánh tay cứ như vậy bị một đảo hùng hậu linh khí cho chặt đứt. Không chỉ có như thế. Kiếm lam thiên càng thì không cách nào giữ được chính mình kia bị chặt đứt cánh tay. Chơ mắt nhìn mình cánh tay. Ở trong không khí. Trong nháy mắt bốc hơi. Oanh. Cũng cũng ngay lúc đó kiếm vô nhãn thân hình chợt lóe. Lập tức xuất hiện ở con mình trước mặt Linh tông cấp bậc cường giả lực lượng càng là vào thời khắc này toàn bộ thi triển ra Đem quan tài trung quanh tản mát ra lực lượng hoàn toàn ngăn cản đi mau Kiếm vô nhãn hô to một tiếng cả người lập tức bắt đầu lui về phía sau Kèm theo đồng thời tất cả mọi người cường giả đều tại đây khắc nhanh chóng đẩy ra kia mộ chủ chủ mộ thất chính giữa Người xâm nhập chết một đảo đinh tai nhức ớt quát lên âm thanh đột nhiên vào thời khắc này truyền vào trong tai mọi người. Đảo thanh âm kia khiến cho người nổi tâm một trận xung động. Bên ngoài Lâm Viêm đám người đều là bị một giọng nói cho hung hăng khiếp sợ rời đi một phen. Bọn họ đầu nhìn lại đã nhìn thấy vô số cường giả từ bên trong thối lui ra ha <cười> ha. Lâm Viêm cười khẩy. Nói. Thế nào? Các ngươi không ở chính giữa mặt khứ thủ bảo sao các ngươi không phải là muốn từ bên trong này lấy được bảo bối sao nghe Lâm Viêm rõ ràng mang theo một ít châm chọc lời nói. Thất bảo thành chư vị cường giả nội tâm vô cùng cảm giác khó chịu. Nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí cùng Lâm Viêm phản bác cãi và. Dù sao Lâm Viêm nói không sai. Trong này cơ quan nặng nề. Lúc nào cũng có thể muốn bọn họ tính mệnh, oanh, một giây ghế tiếp. Lâm viêm một tay phất lên. Một cổ bàng bạc hỏa diễm trong nháy mắt đem kia trước lâm viêm thật sự lái ra cửa hang cho chôn Ngay sau đó, lâm viêm ánh mắt hướng mọi người hoàn liếc mắt một cái. Nói bây giờ các ngươi nếu là còn có muốn lên đi mất mạng, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở Nếu như không có lời nói, như vậy hiện tại mọi người liền cùng đi ra ngoài đi. Hừ, ngươi đặc biệt sao là cái thá gì? Thật sự coi chính mình là một người thiếu niên thiên tài chính là không phải ấy ư. Có tin hay không là chúng ta bây giờ liền đem ngươi chết Nghe lâm viêm lời nói, kiếm lam thiên văn thời gian lửa giận thiêu đốt, hướng về phía lâm viêm tức giận gầm hét lên. Hưu lâm viêm nghe kiếm lam thiên lời nói. Ngón tay khẽ búng. Một luồng đỏ nhạt bạch sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt hướng kiếm lam thiên bay bắn đi qua. Mặc dù chỉ là một ít sợi hỏa diễm Nhưng là kia trong đó ẩn chứa hủy diệt kinh khủng cao ôn Nhưng là để ở nơi có cường giả cũng vì đó sợ hãi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 594 tranh phong tương đối kiếm vô nhãn Nhìn thấy lâm viêm lại đối với con mình hạ sát thủ Lúc này đứng ra Điều động trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ Đem lâm viêm phát huy được kia cổ trích nhiệt hỏa diễm cho ngăn cản tiểu tử Ngay trước mặt ta liền muốn giết con của ta Ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn một chút Kiếm vô nhãn ánh mắt lạnh giá nhìn lâm viêm Lạnh lùng nói Ta kiếm vũ sơn trang nói thế nào cũng là ở thất bảo bên trong thành trà trộn vài chục năm uy tín lâu năm thế lực khá là ngươi có thể đủ dung truyền ha ha Nghe kiếm vô nhãn lời nói Lâm Viêm nhất thời cười lạnh một tiếng. Dọn ra kiếm Vũ Sơn Trang đi ra. Chẳng lẽ liền cho rằng có thể đem chính mình giọt cho ở sao thật là quá mức ngây thơ một chút. Ngươi kiếm Vũ Sơn Trang ở thất bảo thành trà trộn vài chục năm xác thực không giả. Nhưng là vậy thì thế nào đây ngươi kiếm Vũ Sơn Trang vẫn là một cách nhị lưu thế lực. Un um ảo Lời này vừa nói ra toàn bộ mộ thất chính giữa thất bảo thành cường giả cũng vào giờ khắc này vô cùng khiếp sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói kiếm vũ sơn trang là nhị lưu thế lực, đây quả thực là quá trâu bút. Mặc dù nói lời này phần đo cũng thập phân nặng nề Dù sao cũng là thất bảo thành tiền lương chi thanh tú. Thiên tài cường giả. Thiên minh minh chủ. Lâm viêm. Nhưng thiên minh mặc dù mạnh mẽ có thể cũng chỉ là vừa mới đến, vừa mới ở thất bảo thành rừng bước với mà thôi. Giờ phút này liền nói kiếm vũ sơn trăng, không khỏi quá sớm một chút. Ha <cười> ha! Kiếm vô nhãn nghe lâm viêm lời nói. Nhất thời ngửa đầu cười to lên hảo. Hảo một cái cuồng vọng thiên tài. Giọng ngược lại thật không nhỏ. Lại dám nói ta kiếm vũ sơn trăng là nhị lưu thế lực. Như vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút. Ta kiếm vũ sơn trang nếu là để cho nhị lưu thiết lực lời nói. Ngươi thiên minh lại coi là gì chứ ngươi cảm thấy thế nào lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nói. Không nên dùng thời gian đến thuyết minh cái gì ta thiên minh sớm muộn cũng sẽ áp đảo ngươi kiếm vũ núi trên trang. Nếu là ta cho thời gian mấy chục năm lời nói. Ta thiên minh chắc chắn sẽ không trà trộn đến ngươi kiếm vũ sơn trang như vậy vô năng. Người đạp ngựa nói cái gì kiếm lam thiên nhất thời lửa giận thiêu đốt Ngay trong ánh mắt băng bắn ra vô tận sát cơ nhìn Lâm Viêm Hắn tới liền chữ A bên trong bởi vì đoạn một cái tay nguyên nhân mà thập phân tức giận Lúc này nghe Lâm Viêm lời nói dĩ nhiên là càng tức giận Ta nói cái gì ta nói đều là nói thật mà thôi Nếu như cho ta thiên minh thời gian mấy chục năm Ta thiên minh khẳng định so với người kiếm vũ sơn trang mạnh hơn Lâm viêm mặt coi thường nói Dĩ nhiên Ta thiên minh là không cần thời gian dài như vậy Dù sao ngươi kiếm vũ sơn trang nói cái gì cũng không có tư cách theo ta thiên minh như nhau Oanh Lâm viêm tiếng nói vừa dứt Một cổ bàng bạc lực lượng từ kiếm vô nhãn trong cơ thể phun trào mà ra Vẻ này kinh người linh tông khí tức cường giả Thật sự tản mát ra to lớn áp bách lực Để cho toàn trường toàn bộ cường giả Đều là mặt sắc trầm xuống. Kiếm trang chủ. Ngươi là dự định ở chỗ này đồng thủ hay sao tinh thần luyện đan tông hồi hội trưởng tinh dương tử nhìn thấy kiếm vô nhãn đem thể nội lực lượng cho thả ra ngoài. Cả người hướng bước tới trước một bước. Đứng ở kiếm vô nhãn trước mặt. Cười lạnh nói. Nếu như ngươi dự định ở chỗ này đồng thủ lời nói. Ta nhất định là sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Haha. <cười> tinh dương tử. Hôm nay ngươi coi là thật muốn sống mãi với ta thật sao nghe tinh dương tử lời nói. Kiếm vô nhãn cười lạnh một tiếng. Nói. Nếu như hôm nay ta thiết nhất định phải đồng thủ đây. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 595 không gian phát sinh thay đổi vậy hôm nay ta cùng với kiếm trang chủ. Khả năng liền miễn không muốn một trận huyết chiến. Tinh dương tử nhìn kiếm vô nhãn vẻ mặt thành thật nói. Thật sao kinh hội trưởng là một cái mao đầu tiểu tử. Cùng ta kiếm vũ sơn trang động thủ. Thật đáng giá không kiếm vô nhãn cười lạnh một tiếng. Nói. Vì thiếu niên này thiên tài mặc dù thực lực xuất chúng. Thiên phú gì bẩm Nhưng ngươi đừng quên. Hắn thân thế Còn có quan hệ với hắn rất nhiều chuyện. Oanh. Ngay tại kiếm vô nhãn lời nói vừa mới bật thốt lên trong nháy mắt. Lâm viêm trong cơ thể hỏa diếm trong nháy mắt liền phun trào ra lánh đảm màu đỏ hỏa diếm bao quanh lâm viêm toàn thân Toàn bộ mổ thất bên trong nhiệt độ Đều tại Bỗng nhiên tăng vọc Hắn một đôi ngay trong ánh mắt đè lén lửa giận Gắt gao nhìn kiếm vô nhãn Lạnh lùng nói Ngươi biết rất nhiều chuyện đối mặt lâm viêm kia một đôi lạnh giá vô tần sát cơ ánh mắt Kiếm vô nhãn chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cổ sát ý, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời đối với Lâm Viêm sinh ra một vệt sợ hãi chi sắc. Thế nào ngươi nghĩ tưởng giết người diệt khẩu ngắn ngồi đi qua? Kiếm vô nhãn nhìn Lâm Viêm. Cười lạnh nói. Lấy ngươi thất kinh linh hoàng thực lực. Đánh với ta. Ngươi quyết định ngươi có phần thắng khả năng sao ngươi có thể thử một chút. Lâm Viêm ánh mắt kiên định, nghiêm túc, không có sợ hãi chút nào. Ở trong mắt người ngoài, hắn không có sợ hãi. Lại liên tưởng đến Lâm Viêm vượt cấp đánh chết huyết sát tôn vận tới tôn chủ. Huyết ma! Có cái gì cường đại lá bài tẩy? Cũng thật đúng là nói không chừng. Chủ yếu nhất là, Lâm Viêm lớn lên đến đây, không thể nào không có một gia sắc lão sư dạy dỗ. Dù sao thiên phú mạnh hơn nữa cũng là cần người điểm hóa. Cho nên, so với lâm viêm, bọn họ càng kiên kỷ lâm viêm phía sau thần bí lão sư. Có thể đào tạo được một cái mạnh mẽ như vậy thiên tài cấp nhân vật, nhất định là trên đại lục hô phong hoán vũ cường giả. Mạnh như vậy người có lẽ cũng không phải là một cái kiếm vũ sơn trang có thể chọc nổi. Chỉ bất quá, hết thảy các thứ này đều là xuất thân từ bọn họ tưởng tượng mà thôi. Lâm Viêm cũng không có lão sư Hắn có Nhưng mà một tòa thất thải bảo tháp đó Chính là hắn nhịch thiên bảo bối Được Xem ở con ta đoạn một cách tay phân thượng Hôm nay trước tiên có thể không so đo với ngươi Ra chỗ này Ta kiếm vũ sơn trăng Cùng ngươi thiên minh Thế bất lưỡng lập Kiếm vô nhãn hung tờn nói Ngay sau đó toàn bộ cường giả Bắt đầu kéo dài thối lui ra Bọn họ bắt đầu dựa theo nguyên lai đường đi Nhưng là đi hồi lâu Cũng vẫn ở chỗ cú địa hạ cung điện chính giữa lần vần như thế Chuyện gì chúng ta tại sao lại đi tới đúng vậy? Chỗ này Không chính là chúng ta mới vừa tới qua địa phương sao Tào Chẳng lẽ gặp phải vượt đả tưởng Toàn bộ tu luyện giả cũng vào giờ khắc này sắc mặt đại biến Bọn họ đã đi hồi lâu thời gian Nhưng như cũ còn tại chỗ lờn vần Tiếp tục như vậy nữa lời nói có lẽ bọn họ sẽ bị trực tiếp vây chết ở nơi này. Lâm Viêm ca ca. Lý mộng giao nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm, muốn nhìn một chút Lâm Viêm có cái gì không phương pháp phá giải. Lâm Viêm trao mày, linh hồn lực vào thời khắc này hoàn toàn không có tác dụng. Trung quanh có thể rõ ràng cảm giác được, sức mạnh mạnh mẽ đem không gian tiến hành thay đổi. Không có linh tôn cường giả ở chỗ này, bọn họ căn không có biện pháp nào. Lâm Minh Chủ có thể có phương pháp phá giải tinh dương tử nhìn Lâm Viêm hỏi Lâm Viêm suy nghĩ một chút Thở dài một hơi Nói Mới vừa rồi quan tài trung quanh năng lượng một lớp động Nơi này không gian biến hóa đã phát sinh biến hóa Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 596 Lâm Minh Chủ Chúng ta theo ngươi lăn lộn giờ phút này Chúng ta nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài Sợ là không có dễ dàng như vậy Cái gì nghe lâm viêm lời nói Thất bảo thành cường giả văn lúc cả kinh Nếu thì không cách nào đi ra ngoài lời nói Bọn họ đời này chẳng phải là muốn ở trong này Cùng kia linh tôn cường giả đồng thời chôn theo tàu Đều do kiếm lam thiên cách đó cắt so với Không việc gì đi đồng quan tài Đúng vậy bây giờ được Mọi người không ra được đồng thời chờ chết ở đây đi Chí chứng đồ vật Khoáng cái, không ít tu luyện giả bắt đầu tức sần bạo nổ mắng kiếm lam thiên. Các ngươi tìm chết. Kiếm lam thiên không thể nhìn được nữa. Lên cơn giận dữ. Mặc dù đoạn một cái tay. Nhưng hắn linh hoàng cấp bật thực lực hay là tồn tại. Một tay liền đem một tên linh vương cho chung kết đơn giản là nhẹ nhàng thoái mái sự tỉnh. Những thứ kia bạo nổ mắng kiếm lam thiên người, nhất thời bị dọa đến co rút rụt cổ cùng kiếm lam thiên kéo dài khoảng cách. Bọn họ cũng không dám kêu thêm chọc tôn đại thần này. Nếu không lời nói, thế nào chết cũng không biết nếu như các ngươi không phục, có thể tới giết ta. Kiếm lam thiên mặt đầy tức sận hướng về phía những thứ kia nhìn chính mình khó chịu tu luyện giả nói. Khoáng cái địa hạ cung điện bên trong bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế nặng nề Tất cả mọi người đều bởi vì Lâm Viêm một câu nói cảm nhận được tuyệt vọng phổ thông khí tức Lâm Viêm an toàn đợi hắn sao đi tới bọn họ đem hy vọng cũng đều là ký thác vào Lâm Viêm trên người Nếu như không có Lâm Viêm lời nói Bọn họ dọc theo đường đi còn không biết phải tao ngộ bao nhiêu trở ngại đây nhưng là bây giờ Bọn họ gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ Nếu như không gian phát sinh biến hóa lời nói Như vậy nói cách khác nói Chúng ta rất có thể đã không lúc trước địa phương tinh dương tử trao mày Giọng ngưng trọng nói Muốn thật là lời như vậy Vậy coi như phiền toái Mọi người cùng nhau xông ra đi Ngược lại chờ chết cũng là chết Còn không bằng đụng một cái Không sai Coi như là không gian phát sinh biến hóa Muốn vây khốn chúng ta Cũng cần lực lượng cường đại Chúng ta đồng thời tấn công một chỗ Ta cũng không tin giết không đi ra Là được Thất bảo thành cường giả dối giết điều động trong cơ thể linh khí Chuẩn bị đối không gian một nơi tiến hành công giết Chờ một chút Lâm Viêm lập tức gọi bọn họ lại Nói Đây là xấu nhất sự định Nếu như không gian phát sinh thay đổi lời nói Chúng ta hẳn sẽ bị rời đi mới đúng Nhưng là chúng ta bây giờ còn ở đây địa hạ cung điện chính giữa. Rất có thể. Nhưng mà phạm vi nhỏ không gian tiến hành thay đổi mà thôi. Nghe Lâm Viêm vừa nói như thế, đột nhiên mọi người lại cảm thấy có đạo lý. Bọn họ thống chế được trong tay tông dịch. Dừng linh khí. Ánh mắt đồng thời chuyển hướng Lâm Viêm. Hỏi Lâm Minh Chủ. Ngươi có biện pháp dẫn chúng ta rời đi nơi này sao nếu như lâm minh chủ có thể dẫn chúng ta rời đi nơi này lời nói. Ta sau này liền theo lâm minh chủ lăn lộn. Ta cũng vậy, ta mang theo ta phong vũ tông cùng nhau gia nhập thiên minh. Cũng tính ta một người. Một ít nguyên liền cùng tinh thần luyện đan tông hội quan hệ cũng tạm được. Lại thân cùng kiếm vũ sơn trăng. Còn có huyết sát tông có thủ hoán tông môn thiết lực. Dối dít mượn cơ hội này cùng Lâm Viêm làm quan hệ tốt. Càng là nhân cơ hội, nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên minh. Dù sao thiên minh ở thất bảo thành bây giờ có thể nói là như mặt trời giữa trưa tiền độ vô khả hạn lượng. Từ Lâm Viêm cùng huyết sát tôn sau trận chiến ấy thiên minh thế lực, nhưng là đang không ngừng bành chứng trở nên lớn. Đợi một thời gian ở thất bảo bên trong thành nhất định có thể trở thành một đường đại minh. Biện pháp mà, ngược lại cũng không phải không có Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 597 Lâm viêm phương pháp nghe thấy xung quanh những thứ kia nhiệt tình cường giả lời nói Lâm viêm suy tờ chút lát Từ tốn nói Bất quá Cái phương pháp này ta không xác định có được hay không được thông Dù sao không gian này là thế nào biến hóa, ta cũng không biết Nếu như thất bại lời nói, chúng ta hay lại là chỉ có thể cưỡng ép từ nơi này đột phá ra ngoài. Mọi người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau. Những thứ kia nguyện ý đi theo Lâm Viêm đồng thời lăn lộn thất bảo thành cường giả. Lúc này nói. Lâm Minh Chủ không ngại nói thẳng. Người biện pháp. Chúng ta hay lại là công nhận. Không sai, Lâm Minh Chủ, nói thẳng đi. Nhìn thấy tất cả mọi người đối với chính mình vô cùng ủng hộ. Lâm viêm cách này 17 tuổi thiếu niên Đứng ở chỗ này Đảo là có chút ngượng ngùng Kiếm vũ sơn trang người Cùng với cùng kiếm vũ sơn trang giao hảo tông môn thế kẻ lực mạnh Nhìn thấy lâm viêm bị nhiều như vậy Thất bảo thành cường giả ủng hộ đến Nội tâm vô cùng khó chịu Nhưng là bọn hắn lại không có biện pháp nào Dù sao bọn họ không thể nào bây giờ liền lên đi đem lâm viêm giết chết Được rồi Lâm viêm nhiều lần chần chờ sau. Cuối cùng vẫn dự định đem chính mình suy nghĩ đến biện pháp cho nói ra dù sao bây giờ chạy tới tuyệt lộ. Dù sao phải có người đứng ra bày mưu tính kế. Nếu không lời nói, mọi người khả năng cũng chỉ có một con đường chết. Nơi này không gian mặc dù phát sinh biến hóa. Nhưng là vị trí địa lý hẳn không có phát sinh biến hóa. Mọi người có thể từ trong không khí người được vẻ này mộ huyệt bên trong đặc biệt địa hạ. Âm tà chi khí. Lâm viêm liếc mắt nhìn mọi người. Vẻ mặt thành thật nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Chúng ta đi qua một ít địa phương. Có lẽ bị thay đổi một chút. Đảo đưa chúng ta một mực ở tại chỗ xoay quanh vòng. Bất quá cụ thể là những địa phương kia ta cũng không biết. Bây giờ ta yêu cầu một người ra đến cho ta làm thí nghiệm. Nói xong, Lâm Viêm ánh mắt hướng mọi người nhìn lại. Vừa nghe thấy cần người làm thí nghiệm, lúc trước những cường giả kia nhất thời liền rụt lại. Ở địa hạ cung điện chính giữa làm thí nghiệm sống hay chết thật đúng là nói không chừng. Hơn nữa, địa hạ cung điện chính giữa, nhưng là còn có tuyệt chủng yêu thú hấp huyết ngô công đây. Thế nào chẳng lẽ không ai dám đứng ra sao, nhìn thấy toàn bộ cường giả thoáng cái cũng yên lặng. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, nếu như sợ hãi nguy hiểm lời nói, có thể hai người đồng thời, ta sẽ dùng sợi dây dưới hạn ở trên người, người. các ngươi. Các ngươi rửa theo có thể đi ra ngoài đường đi đi, gặp phải sự tình trực tiếp dây ghéo tử. Như thế nào mọi người nghe lâm viêm cách phương pháp này, hơi sưởng sờ. Bọn họ cẩn thận tự hỏi, làm như vậy yêu cầu lãng phí một chút thời gian. Bất quá! Vì có thể đủ càng an toàn rời đi Tóm lại cần người đứng xa mã đức Để cho ta một đám rượu nhát gan Cũng tính ta một người Rất nhanh thì có lưỡng xanh cường tráng tu luyện giả đứng ra bọn họ mặt đầy kiên định bộ ráng Vô cùng có dũng khí Lâm viêm cười cười Nói nếu như có nguy hiểm lời nói Liền xây ghéo tử Ta sẽ ngay đầu tiên tới cứu các ngươi Lâm Minh chủ yên tâm, nếu chúng ta quyết định đi theo ngươi lăn lộn, kia cũng sẽ không ra loạn tử. Không sai, đến đây đi. Ngay sau đó, Lâm Viêm dùng sợi dây bó ở trên người hai người, sau đó để cho bọn họ bắt đầu hướng cửa ra đi tới. Sợi dây không ngừng bị lôi đi, Lâm Viêm thả ra sợi dây. Trong mọi người lòng thấp thỏm chờ đợi, vi vọng có thể thành công. Ta phải nói, không nên làm phiền toái như vậy. Không chính là một cái phá địa hạ cung điện sao chúng ta trực tiếp ở trên đỉnh đầu mở một cái hang tựu ra đi. Thật là phiền toái. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 598 người biến mất đúng vậy. Một đám sợ chết ra hỏa Đơn giản là lãng phí thời gian. Coi là bọn họ dùng bọn họ biện pháp, chúng ta dùng chúng ta phương pháp đi. Oanh! Đám kia đối với lâm viêm cách làm biểu thị bất mãn tu luyện giả lời nói vừa mới hạ xuống Diệp hiểu hiểu cùng lý mộng sao trong cơ thể linh khí trong nháy mắt từ trong cơ thể phun trào mà ra Hai nàng ánh mắt lạnh giá nhìn những người đó, sát ý lẫm nhiên Mặc dù hai người cũng chỉ là linh vương cấp bậc thực lực Nhưng giờ phút này Nhưng là đem linh hoàng cấp bậc cường giả cho chấn nhiếp Nhất là từ trên người lý mộng sao Lại để cho bọn họ cảm nhận được từng tia riêng kỷ. Nếu như các ngươi có năng lực chịu lời nói cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Diệp hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao hai người lạnh lùng nhìn đám người kia, nói. Địa hạ cung điện nổi khí phân thoáng cách trở nên càng ngưng trọng. Đám kia chịu đựng nổi tâm lửa giận cường giả, nắm chặt quả đấm, gắt gao nhìn lâm viêm mấy người. Nếu như không phải là bởi vì đối với Lâm Viêm còn có tinh thần luyện đan công hội kiên kỳ, bọn họ đã sớm đồng thủ. Chuyện gì đột nhiên, một người tu luyện phát hiện sợi dây lực đảo đột nhiên lỏng xuống quát to một tiếng. Lâm Viêm cũng đồng thời cảm giác mình sắc sợi dây thoáng cái mất đi sức lôi kéo đo, cả sợi dây rơi xuống đất. Đuổi sát theo đi xem một chút. Lâm Viêm nói xong, lập tức đem sợi dây vứt trên đất. Sau đó dọc theo sợi dây truy tìm đi qua. Cùng lúc đó, địa hạ cung điện bên trong toàn bộ cường giả đều là đủ cùng lên đường, đi theo Lâm Viêm phía sau, đuổi theo. Lâm Viêm tốc độ rất nhanh, một đường dọc theo sợi dây đuổi theo. Bất quá trong chốc lát, Lâm Viêm liền đuổi kịp sợi dây cuối. Cối thượng, sợi dây cứ như vậy sắp xếp trên đất, có vẻ hơi rườm gì thay lương. Người đâu phía sau một đám cường giả đuổi theo. Nhìn kia trên đất trống đáng đáng sởi dây. Ánh mắt ứ xuyên hoàn liếc mắt một cái. Lại là một người bóng sáng cũng không nhìn thấy. Kia hai cái tiến hành dò đường tu luyện giả cũng là hoàn toàn biến mất. Bọn họ người cũng đi nơi nào thế nào đột nhiên liền biến mất không phải là trực tiếp chạy chứ không biết. Lâm viêm nghe thấy mọi người nóng nảy lời nói. Từ tốn nói. Sợi dây giống như là bị trực tiếp chặt đức Hơn nữa nơi này có không gian biến hóa cảm giác Hẳn là đi vào một địa phương khác Vậy làm sao bây giờ chúng ta bây giờ căn không biết hắn ở đâu à đúng vậy Chúng ta cũng không phải linh tôn cường giả Đối không gian phương diện này Căn bó tay toàn tập A Lâm minh chủ Người cảm giác lực kinh người Có thể hay không nhận ra được bọn họ cũng đi nơi nào mọi người ánh mắt rơi vào lâm viêm trên người. Hỏi. Bây giờ bọn họ cũng liền hy vọng nào lâm viêm có thể dẫn bọn hắn an toàn từ nơi này đi ra ngoài. Dù sao đây là linh tôn cường giả di tích mộ huyệt. Giờ phút này trong không gian phát sinh một chút biến hóa nếu như không có tìm được hợp lý đi ra ngoài phương pháp. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ từ nay nơi đi ra ngoài. Bất quá, đó là cuối cùng biện pháp không phải vạn bất đắc dĩ Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bước lên này nguy hiểm Không gian phương diện, ta cũng không có cách nào dù sao như mọi người từng nói Chúng ta đều không phải là linh tôn cường giả Lâm viêm đầu nhìn mọi người nói Bất quá, tới nhìn chỗ này không gian, biến hóa không coi là quá lớn Từ nơi này biến mất Chỉ có cái ngã ba Cái ngã ba đi thông phương hướng Cũng đều là chúng ta trước đứng địa phương Địa hạ cung điện Chúng ta đi nhìn một chút Vừa nói, lâm viêm đám người bắt đầu hướng đi tới Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 599 phong tỏa cửa ra nói xong lâm viêm đám người Lập tức hướng đi tới Tốc độ bọn họ rất nhanh, không bao lâu cũng đã đến nguyên lai địa hạ cung điện Lâm minh chủ Trước hai cách bị lâm viêm chỉ phái đi ra ngoài tu luyện giả, nhìn thấy lâm viêm đến, lúc này cung kính la lên. Hai người các ngươi làm sao tới ta tào, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy trước được an bài đi ra ngoài tìm đường hai người tu luyện cũng đặc biệt sao đến. Một đám với sau lưng lâm viêm tu luyện giả. Nhất thời mặt đầy khiếp sợ chi sắc. chúng ta đi đi, lại đột nhiên tới đây. Hai người tu luyện mặt đầy mộng so với sắc. Hoàn toàn không hiểu là thế nào chuyện bọn họ một mực xoa bóp theo Lâm Viêm từng nói. Dọc theo cửa ra đường. Đi thẳng đi xuống. Nhưng là đi đi, lại lần nữa đến cách này địa hạ cung điện chính sữa. Chuyện này. Một đám tu luyện giả nghe hai người nói chuyện, hơi sưởng sờ cảm giác sự tình càng phát ra đánh thật sự mê cách. Lâm Viêm nhú chặt mày, suy tính sau đó phải làm sao bây giờ tình huống bây giờ đã càng phát ra phức tạp. Bất quá, thông qua mới vừa rồi bọn họ đi nơi này một màn, Lâm Viêm cũng rốt cuộc tìm được nhất định đột phá khẩu. Nếu như không đoán sai lời nói có lẽ ta đã tìm được cửa ra. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng từ tốn nói. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói tất cả mọi người nhất thời cả kinh. Bọn họ ánh mắt đều là ở cùng viên đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm trên người, lộ ra một vẻ mong đợi tri sắc. Lâm Minh Chủ, ngươi nói là thật dĩ nhiên. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói đi thôi, ta mang bọn người đi ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Viêm ở phía trước, mang theo thất bảo thành cường giả, như cũ đi cách kia lão lộ, chuẩn bị rời đi tòa này địa hạ cung điện. Bọn họ muốn từ nơi này đi ra ngoài, thì nhất định phải đi thông ngoài ra một tòa địa hạ cung điện. Cũng chính là lúc ban đầu xuống tới mặt đất tòa kia địa hạ cung điện. Chỉ có từ nơi nào mới có thể không phá hư đi ra ngoài. Mọi người một đường đi theo Lâm Viêm cũng không dám tùy ý loạn động. Bọn họ lần nữa đi tới cách đó con đường xóa khẩu vị trí. Bất kể đi bên kia. Cũng sẽ đến nguyên lai địa hạ cung điện cho nên. Lâm Nhã lần này không có lựa chọn. Cách này lối rẽ. Thật ra thì chính là một cái ngủy trang. Vô luận chúng ta lựa chọn bên kia. Chúng ta cũng sẽ đến điểm bắt đầu. Lâm Viêm tử tốn nói, không gian này biến hóa, nói trắng ra, thật ra thì chính là mê cung như thế biến hóa mà thôi. Chân chính cửa ra, ở chỗ này. Vừa nói Lâm Viêm hung hăng một quyền nện ở trước mặt phía trên vách tường. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm chỉ nhìn trước mặt vách tường, một quyền trực tiếp đập ở phía trên. Ở đó nhất thanh muộn hưởng sau, Lâm Viêm trước mặt vách tường, nhất thời sụp đổ. Ngay sau đó, xuất hiện một đảo thông đi ra ngoài môn. Đi thôi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó lập tức hướng đi ra bên ngoài. Rất nhanh thất bảo thành cường giả, liền xuyên qua kia một đảo bị Lâm Viêm cứng ép lái ra môn, sau đó đi tới. Bọn họ cũng đi tới địa hạ cung điện một bên khác. Bên này chính là lúc ban đầu địa hạ cung điện. Nơi này địa hạ cung điện đã gần gũi nhất với cửa ra. Nơi này là chúng ta mới vừa rồi tới phương quá tốt, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Mọi người mặt đầy mừng rỡ chi sắc, lập tức hướng cửa ra đi tới. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy kia cửa ra đã bị gắt gao phong tỏa nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chuyện gì cửa ra thế nào bị phong tỏa ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 600 bát tinh linh tông cấp yêu thú ai đem cửa ra đóng lại Trong nháy mắt rất nhiều tu luyện giả cũng nổ Kia nặng nề miệng đường hầm tử không có nửa điểm ánh sáng theo bắn vào hiển nhiên đã bị gắt gao phong bế Bất kể đều đã tới đây vọt thẳng đi ra ngoài đi Không sai mở ra cửa đá Oanh Trước bực bội đến lửa giận Một mực thập phân khó chịu tu luyện giả Nhìn một cái cửa ra lại bị phong bế Lúc này điều động linh khí cách không một quyền lệnh ở đảo Thạch Môn kia trên Nhất thời phát ra một đảo tiếng nổ vang Uồn uồn Ngay sau đó cơ quan cửa đã trực tiếp bị tạc mở Nhưng bởi vì quy lực quá lớn Một kích này Sắp xuất hiện miệng hoàn toàn cho nổ sụp đổ xuống trong trước mắt Toàn bộ cửa ra cổng thêm nước thang mật đảo Đều bị đá vụn chôn Đáng chết ra họa các ngươi là người ngô sao tào Cứ như vậy chúng ta đi ra ngoài thì càng thêm tốn sức Nhìn thấy mấy cái lỗ mãng sung đồng ra hỏa lại sắp xuất hiện miệng cho nổ sụp Không ít tu luyện giả đều là tức giận bạo nổ mắng Mấy cái xuất thủ tu luyện giả sắc mặt trầm xuống Hết sức khó xử bọn họ cũng không nghĩ tới Cửa đồng này như thế trăng trải qua nổ Một đợt công gích liền trực tiếp cho hủy diệt. Mấy người đều không dám lên tiếng đàng hoàng đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có chức quy nghiêm. Lâm viêm nổi tâm cái đó ta tạo, mấy cái hám hại so với tí tách. Cũng cũng ngay lúc đó, một đảo làm người Tây cả ra đầu thanh âm truyền vào trong tay mọi người. Tất cả mọi người thân thể đều là căng thẳng toàn bộ tinh thần phòng bị nhìn bốn phía. Bên trong cơ thể của bọn họ linh khí âm thầm dũng động tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tới, lâm viêm nhứng mày một cái, linh hồn cảm giác bên trong, một con thập phân kinh khủng yêu thú, chính đang nhanh chóng đến gần. Hoành một xây ghế tiếp, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Chợt mọi người đã nhìn thấy một mặt vách tường trực tiếp bị một con yêu thú cho hướng hủy. Con yêu thú kia thân xài hơn 10 thước xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đây là... Lục sai hấp huyết ngô công Hơi thở này, sợ là đã đến Bát Kinh Linh Tông cấp bậc T Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này Ngược lại hít một hơi khí lạnh Trên mặt đều là lộ ra một vệt đậm đà Sợ hãi chi sắc Bát Kinh Linh Tông cấp bậc yêu thú Hấp huyết ngô công Đây tuyệt đối là vô cùng nhân vật Cường Hoành, hoàn toàn không phải là Tầm thường yêu ma thú có thể so sánh Tại chỗ cường xả mạnh nhất Cũng liền nhưng mà ngũ tinh linh tông mà thôi. Bát tinh linh tông yêu thú thực lực đã siêu vượt bọn họ đỉnh phong. Nhanh chạy mau bát tinh linh tông cấp yêu thú chúng ta căn không phải là đối thủ. Chạy thoát thân A. Bát tinh linh tông cấp yêu thú hấp huyết ngô công vừa xuất hiện. Tất cả mọi người tu luyện giả cũng bị dò sợ đến sắc mặt đại biến. Thực lực thấp càng là trực tiếp phải chạy. Nhưng nơi này không có bất kỳ đi ra ngoài con đường, bọn họ coi như là muốn chạy, cũng không biết chạy tới đó. Dầm rầm Đột nhiên. Bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công hung hăng hất một cái chính mình kia mang theo thật sảy lân giáp tiêm thứ cách đuôi. Nện ở vài tên linh vương cấp cường giả trên người. Một đòn, liền đem vài tên cường giả cho hoàn toàn bỏ rơi lật ở trên vách tường mặt, phốc, nhất thời. Kia vài tên linh vương cấp bậc cường giả trong miệng phun ra một hớp lớn đỏ tươi huyết dị. Cả người sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đi đi. Lâm viêm nhìn thấy bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công mạnh mẽ như vậy, liền vội vàng hô. Oanh. Một xây ghế tiếp, hắn một trường hung hăng đánh ở địa hạ cung điện phía trên thạch bích. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 600 linh. một người điên là liều lính văn lúc. Phía trên vách đá trực tiếp sụp đổ xuống một đống đá vụn rơi ở địa hạ cung điện chính giữa Nhưng phía trên cũng không có như cùng lâm viêm trong tương tưởng như vậy Xuất hiện một cách đài khô lâu Tí tách Bát kinh linh tông cấp hấp huyết ngô công lần nữa phát ra vậy để cho người toàn bộ rất tây giải thanh âm Một thân khí tức âm lãnh Trải dòng toàn bộ địa hạ cung điện Nó kia thực lực mạnh mẽ để cho chung quanh toàn bộ cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Làm sao bây giờ bây giờ đi ra ngoài đường cũng đã bị lấp kín Chúng ta không sẽ ở đây địa hạ cung điện chính giữa bị con yêu thú cho ăn đi Nhìn thấy chung quanh đã vô lộ khả tẩu thất bảo thành rất nhiều cường giả đều là mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc Đối mặt bát tinh linh tôn cấp hấp huyết ngô công bọn họ căn bản không hề chút nào chiến đấu tâm tư Bởi vì kia to lớn thực lực sai biệt. Để cho bọn họ biết rõ. Cho dù là nhóm người mình toàn bộ thượng. Cũng không nhất định có thể đem trước mặt đầu này bát tinh linh tông cấp bật hấp huyết ngô công xếp chết. Còn có thể làm sao cùng tiến lên đem đầu này hấp huyết ngô công xếp chết. Một cái cường giả mặt đầy ngưng chỏng nói. Sự tình tới bây giờ đã không có khác biện pháp. Bọn họ chỉ có thể liều mạng một lần cho dù là đối mặt một con bát tinh linh tông cấp siêu cấp yêu thú Dầm dầm Theo từng đảo linh khí cuồn cuồn thanh âm truyền ra Thất bảo thành cường giả đều là đem trong cơ thể linh khí toàn bộ điều động ra cùng tiến lên Chỉ nghe một tên cường giả chợt quát một tiếng Một giây ghế tiếp Thất bảo thành cường giả dối dít lên đường Hướng bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công tiến lên Ủng. Cùng lúc đó, địa hạ cung điện bởi vì thất bảo thành nhiều cường giả như vậy đồng thời đem trong cơ thể linh khí điều động nguyên nhân. Chấn động kịch liệt lên lúc này. Toàn bộ địa hạ cung điện bên trong, tựa như cùng đồng đất. Nhưng không người nào để ý đến những thứ này. Bọn họ đã đem linh khí thả ra ngoài. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Huyền dai sơ cấp linh khí. Huyền dai cao cấp linh khí. Từng đảo mạnh mẽ linh kỹ, bị thất bảo thành cường giả thi triển ra bọn họ đều là hướng bát kinh linh tông cấp hấp huyết ngô công đánh tới. Từng chiêu từng thức rơi vào hấp huyết ngô công trên người. Thình thịt quảnh, từng đảo tiếng vang trầm trầm liên tiếp truyền ra. Thất bảo thành cường giả hợp lực công dích rơi vào hấp huyết ngô công trên người. Đánh hấp huyết ngô công thân hình giấy rua ở địa hạ cung điện bên trong điên cuồng giấy rùa. Nhưng dù vậy, bọn họ công dịch cũng không có đối với hấp huyết ngô công tạo thành thực chất tính tổn thương. Điều này bác tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công tu luyện vô số năm, mặt ngoài đã sinh ra thập phân cứng rắn lân giáp. Chống lại một tên linh hoàng cấp bậc công dịch đơn giản là xoa xoa có thừa. Cho dù là linh tông cấp bậc cường giả công dịch, cũng không cách nào tùy tiện đối với điều này hấp huyết ngô công yêu thú tạo thành tổn thương. Thật là cứng lân giáp, vật này lực phòng ngự thật là kinh người A mã Đức, lão tử hôm nay cũng không tin, liền một lân giáp cũng đánh không toái. Không thể nhắc lại khí địa hạ cung điện muốn sập. Sập đạp ngựa, dù sao đều là chết, đến đây đi. Oanh, một đám người điên liều lính đem trong cơ thể linh khí phun trào mà ra. Trên trăm danh cường giả cơ hồ có một nửa đem khí tức tăng lên tới cực hạn. Địa hạ cung điện bên trong trong nháy mắt bị phá hủy rách mướp. Toàn bộ mặt đất hung hăng rung rung lên một đám người điên. Lâm Viêm nhìn thất bảo thành cường giả từng cách không muốn sống tăng lên linh khí, không nhìn được mắt to. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 602 một cách một tên linh hoàng cường giả trợt Lâm Viêm cũng quản chẳng phải nhiều. Việc cần kiếp trước mắt hay là trước từ nơi này rời đi lại nói. Dù sao địa hạ cung điện đã sắp muốn sụp đổ tổng thêm còn có bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô tông. Nếu là chỉ hoãn tiếp nữa, sợ là hôm nay muốn toàn quân bị diệt, oanh. Theo một đảo linh khí cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Lâm viêm trong cơ thể hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên rầm rầm rầm. Một giây ghế tiếp toàn bộ địa hạ cung điện đột nhiên phát sinh nổ lớn. Lâm viêm thiên hỏa vừa ra trong nháy mắt đem địa hạ cung điện bên trong cho nổ. Bởi vì vô số cường giả điên cuồng điều động linh khí nguyên nhân. Đưa đến địa hạ cung điện bên trong dưỡng khí bị triệt để cháy hết. Đủ loại thuộc tính lực lượng hòa chung một chỗ tạo thành có thể đốt bảo nổ chất khí. Đi ngang qua thiên hỏa như vậy thúc sụp trong nháy mắt liền nổ mạnh. Dầm dầm. Nổ mạnh liên tiếp không ngừng đem chọn cách địa hạ cung điện cũng cho trực tiếp nổ sụp xuống. Toàn bộ cường giả quanh thân đều là bị linh khí bao vây. Không tách ra tích toàn thân con đường Cáp lâm viêm một tiếng quát lên Một đảo hỏa diễm cây cột phóng lên cao Kia bàng bạc thiên hỏa Dám từ mặt đất đuổi một cây lỗ Sau đó lâm viêm cùng Lý mộng Giao Còn có diệp hiểu hiểu hướng xuống đất bay đi Toàn thân bọn họ đều bị linh khí bao quanh Đem kia nổ mạnh lực lượng cho phòng ngự xuống cùng lúc đó Nổ mạnh lực lượng làm cho cả địa hạ cung điện hoàn toàn nát bấy Thất bảo thành còn sống cường giả. Đều là từ mặt đất lao ra mới vừa rồi sóng sung kích cùng bên trong. Có hơn 10 người linh vương cùng linh hoàng bất hạnh bị thương. Sau đó bị hấp huyết ngô công trực tiếp nuốt một cách đi xuống. Hơ, từng đảo âm thanh xé gió lên, lâm viêm đám người bảo nổ cướp hư không bay lên trời. Bọn họ nhìn dưới chân phóng lên cao hỏa diễm. Ở hỏa diễm bên dưới. Không ngừng trầm xuống mặt đất. Trên mặt thoáng qua một vệt sở chi sắc. Lúc trước nếu là nổ mạnh uy lực mạnh hơn nữa mấy phần. Chỉ sợ bọn họ nhiều cường giả như vậy. Sẽ có một nửa hao tổn ở trong này. Oanh! Ngay tại lâm viêm đám người vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh trong nháy mắt. Kia bát tinh linh tông cấp bật hấp huyết ngô công đột nhiên từ ngọn lửa hừng hực chính giữa lao ra tốc độ của hắn rất nhanh. Thoáng cách bay lên bầu trời. Hấp huyết ngô công đến. Mọi người cẩn thận. Một tên cường giả nhìn bay lên trời hấp huyết ngô tông không có linh khí phe cánh có nhưng mà đạp phá dư không. Bọn họ sắc mặt nhất thời trầm xuống, liền vội rút thân lui về phía sau. Nhưng bát kinh linh Tông cấp hấp huyết ngô công. Há lại là một đám linh hoàng có thể so sánh giữa hai người thực lực sai biệt. Một nhưng hấp huyết ngô tông bay lên trời trong nháy mắt. Một cách liền đem một tên tứ tinh linh hoàng cho miễn cứng nuốt xuống. Tên kia tứ tinh linh hoàng ở bát tinh linh tông hấp huyết ngô công trước mặt căn liền một chút sức phản kháng cũng không có. Trực tiếp là được hấp huyết ngô công thức ăn. Các ngươi đi trước. Lâm viêm nhìn hấp huyết ngô công ở địa hạ cung điện ra, phát huy càng linh hoạt. Mặt đầy ngưng trọng nhìn Diệp hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao nói, ta lập tức liền lâm viêm ca ca. Nghe Lâm Viêm nói để cho bọn họ đi trước, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là trần chờ một chút. Nghe ta các ngươi đi trước, ta lập tức liền Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, khẽ cười nói. Cũng cũng ngay lúc đó, bát kinh linh tông hấp huyết ngô tông. Đột nhiên thân hình chuyển một cái, trực tiếp hướng về phía Lâm Viêm xông qua đi. Lâm Viêm hai tay liền tranh thủ Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao trực tiếp đẩy ra đi, la lớn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 603 toàn lực thi triển bát hoang thi thần trảm Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị Mỹ nữ thân hình thoáng cách liền bị Lâm Viêm đẩy ra đi. Bọn họ thân hình chợt lui cấp tốt cùng Lâm Viêm kéo dài khoảng cách. Kèm theo đồng thời tinh thần luyện đan công hội hội trưởng thân hình động một cái. Xuất hiện ở lâm viêm trước mặt Lâm minh chủ coi chừng Tinh dương tử hai tay hoành mở Một cổ bàng bạc hỏa thuộc tính lực lượng phúng ra ngoài Linh khí khôi giáp Hắn một tiếng quát nhẹ Hỏa thuộc tính linh khí nhất thời ở tinh dương tử trên người Ngưng tụ ra một bộ cứng rắn khôi giáp Ngay sau đó bát tinh linh tông hấp huyết ngô công hung hăng đụng vào tinh dương tử trên người Hoành nhất thời, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Hấp huyết ngô công một đòn trực tiếp đem tinh dương tử linh khí khôi giáp đụng ra viết sách. Tinh hội trưởng Lâm viêm nhìn thấy tinh dương tử lại vì chính mình chặn hấp huyết ngô công mạnh mẽ một đòn. Một tay nắm chặt. Nhất thời thiên hỏa mãnh liệt. Oanh, thiên hỏa ở lâm viêm trong tay điên cuồng cuồn cuộn, lấy cực nhanh tốc độ hướng hấp huyết ngô công thôn phế đi kia nóng bỏng cao ôn, để cho hấp huyết Ngô Công một trận tiên địa, dài mười mấy mét thân hình, lại có vẻ hơi sợ hãi. Súc sinh, nhìn ngươi lợi hại, hay là ta thiên hỏa lợi hại. Lâm nhìn thiên hỏa Ngô công, một tiếng quát lên, mấy đạo. Ngay sau đó, cả người hắn khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt lên Lâm Minh Chủ. Không nên vọng động. Bát Tinh Linh hấp huyết Ngô Công, Thực lực không phải chuyện đùa. Chúng ta không thể khinh thường. Tinh Dương tử nhìn Lâm Viêm có chút tức giận, liền vội vàng nói. Hừ, ta hiện thiên không phải là phải thật tốt đốt một nó không thể. Lâm Viêm rên lên một tiếng. Cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Trực tiếp đem trong cơ thể thiên hỏa cho điều động. Lấy mạnh hơn hỏa giếm hướng hấp huyết ngô công thiêu đốt đi qua. Kỳ hấp. Huyết ngô công ở lâm viêm thiên hỏa thiêu hủy xuống, phát ra một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nó thiên hỏa chính giữa kịch liệt giấy rùa. Trong cơ thể âm trầm lạnh giá linh khí. Không ngừng cuồn cuộn ra kia bàng bạc âm lánh linh khí. Để cho người cảm nhận được một cổ thập phân đáng sợ nặng nề cảm giác. Không được, mau lui lại. Tinh dương tử sắc mặt nhất thời đại biến, hắn trầm dòng quát một tiếng cả người thân hình cấp tốc chợt lui. Cùng lúc đó, chung quanh cường giả đều là vào giờ khắc này nhanh chóng cùng hấp huyết ngô công kéo dài khoảng cách. Hấp huyết ngô công bị lâm viêm hoàn toàn chọc giận Giờ phút này hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng Nhìn thấy chung quanh tu luyện giả, sát lục chi tâm chợt tăng trực tiếp một đòn toi mạng. Phúc suy, chỉ nghe một đảo thể sát bị xuyên thứ phá vỡ thanh âm truyền ra. Bác tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công tại chỗ đem lưỡng xanh lục tinh linh hoàng cho xếp chết. T. Mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hấp huyết ngô công mạnh mẽ, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Cho dù là lục tinh linh hoàng ở trước mặt nó, cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bởi vì thực lực sai biệt thật sự là quá khổng lồ. Điện sai trung cấp linh nghĩ bát hoang thí thần trảm. Đột nhiên, Lâm Viêm một tiếng quát lên. Trong tay toái hư đao hung hăng nhất đao hướng bát kinh linh tông cấp hấp huyết ngô tông chém tới. Một đao này, tư không cũng bởi vì xuất hiện một vết nứt. Thật là mạnh linh kỹ. Điện dai trung cấp kinh khủng như vậy. Toàn bộ cường giả nhìn thấy Lâm Viêm thi triển ra một đao này đao kỹ. Trên mặt đều là lộ ra một vệt đậm đà khiếp sợ chi sắc. Một tên thất tinh linh hoàn toàn lực thật sự thi triển ra địa giai trung cấp linh kỹ. Ui lực kia. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Bọn họ lần nữa lui về phía sau đến thân hình thân sợ bị lâm viêm mạnh mẽ linh kỹ ảnh hưởng đến. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 604 thôn phể đồng loại lâm viêm toàn lực thi triển ra bát hoang thí thần trạm. Ngưng tụ ra rồi khổng lồ lưới đao. Đạt tới dài mấy chục mét. Ba loại thiên hỏa hội tù uy lực kia tuyệt đối không phải phổ thông đại. Một đao này chảm phá hư không, không nghi ngờ chút nào rơi vào bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công trên người. Oanh! Nhất thời, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Bàng đại hỏa xiếm lưới đao hung hăng chém ở bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công trên người. Nhất đao trực tiếp đem bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công bề ngoài cứng sắn lân giáp phá vỡ. Kỳ! Hấp huyết ngô công trong miệng nhất thời phát ra một đảo bị đau tiếng kêu thân hình cũng là ở giữa không trung hung hăng trầm xuống. May là nó nắm giữ bát tinh linh tôn cấp thực lực mạnh mẽ. Ở chính diện chống được lâm viêm toàn lực thi triển ra điện sai trung cấp linh nghĩ. Bát hoang thi thần trạm. Hay lại là thổ nghiêm trọng thương thế Ngay tại lúc này, lâm viêm hét lớn một tiếng còn lại cường giả đều là hội ý lập tức toàn lực thi triển ra mỗi người lính. Huyền giai cao cấp linh kỹ. Huyền giai cao cấp linh kỹ. Thất bảo thành cường giả dối giết thi triển ra. Huyền giai cao cấp linh kỹ đối với hấp huyết ngô công phát động tấn công. Kia từng đợt tiếp theo từng đợt mạnh mẽ công dịch toàn bộ rơi vào hấp huyết ngô tông trên người. Thình thịt hoành. Từng đảo tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Hấp huyết ngô tông ở thất bảo thành chư vị cường giả toàn lực thế công xuống. Toàn thân lân giáp. Đang ở cấp tốc bị phá hư, kỳ, hấp huyết ngô công trong miệng kêu thê lương thảm thiết càng phát ra thống khổ. Trên người bắn bắn ra nước sơn màu đen huyết dị, mang theo hịch liệt độc tính. Nó thân hình đột nhiên lắc một cái, giống như nổi điên như thế, lọt vào xuống phương thiên không. Chợt khóe miệng hướng về phía địa hạ di tích vị trí, một trận cuồng hút, oanh, nhất thời. Kia sụt đổ mặt đất oanh động lên bất quá. Đá vụn cũng không có bay lên Mà là một đám hấp huyết ngô công bị đầu kia bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công cho ăn hết Không được, hắn muốn mượn đồng loại tới tăng thực lực lên Nhìn thấy bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công cử động thất bảo thành toàn bộ cường giả sắc mặt lập tức đòn lại Loại này thôn phể đồng loại tới làm cho mình lấy được siêu cường lực đo phương pháp Là yêu ma thú chính giữa So với khá thường gặp phương pháp Nếu để cho điều này bát tinh linh tông cấp yêu ma thú đem đồng bạn mình cho cắn nuốt Thực lực đại tăng lời nói tại chỗ toàn bộ thất bảo thành cường giả sợ rằng cũng sẽ không một thoát khỏi may mắn Dù sao bọn họ đối mặt bát tinh linh tông đã rất miễn cứng Vẫn có một tên ngũ tinh linh tông cường giả Cộng thêm một tên lục tinh linh tông cấp cường giả cực kỳ ngũ tinh trong khoảng linh tông cấp cường giả mấy tên nguyên nhân Hơn nữa 60-70 danh linh hoàng cấp vật cường giả toàn lực tấn công bát tinh linh tông hấp huyết ngô công. Lúc này mới có thể đối với đầu này hấp huyết ngô công tạo thành trí mạng tính tổn thương. Nếu không lời nói. Muốn chiến thắng đầu này kinh phủng hấp huyết ngô công. Hiển nhiên là không có khả năng mà chính yếu nhất hay lại là lâm viêm toàn lực thi triển ra địa sai trung cấp linh kỹ. bát hoang thi thần trạm. Không có một kích này đối với hấp huyết ngô công tạo thành tổn thương mở đầu. Bọn họ tự nhiên cũng không có cơ hội đối với máu đen ngô công tiến hành bảo nổ công. Thật vất vả sáng tạo ra cơ hội đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Làm nhìn thấy hấp huyết ngô công bắt đầu thôn phệ đồng bạn Thất bảo thành cường giả sát tâm nổi lên. Dối dít hướng hấp huyết ngô công phóng tới. Bên trong cơ thể của bọn họ linh khí điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Đều là nhân cơ hội này. Bắt đầu đối với hấp huyết ngô công tiến hành chém chết. Thình Thị vảnh. Chỉ nghe từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Thất bảo thành cường giả lại vừa là một lớp cường công rơi vào hấp huyết ngô công trên người. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 605 mở ra ngàn tầng bảo tháp 37 tầng nhưng lần này. Toàn bộ tu luyện giả công gích đều là bị phòng ngự xuống trên bầu trời một trận phói mù lượn lờ, Lâm Viêm vung tay lên, đem giữa không trung khói mù toàn bộ xua tan chợt nhìn thấy bên trong Hấp Huyết Ngô Công. Cái gì văn lúc tất cả mọi người đều là cả kinh. Bọn họ nhìn Hấp Huyết Ngô Công toàn bộ thân chu vi nước sơn màu đen linh khí hôi giáp trong lúc nhất thời có chút khó tin. Lúc trước bọn họ tấn công Hấp Huyết Ngô Công thời điểm, Hấp Huyết Ngô Công cũng không có ngưng tụ ra linh khí hôi giáp. Giờ phút này đem linh khí khôi giáp cho thi triển ra để cho bọn họ ngoài ý muốn kinh ngạc. Linh khí khôi giáp đem hấp huyết ngô tông toàn thân cũng cho bao trùm, chỉ có đầu bảo lộ bên ngoài. Nếu là tấn thăng trở thành cửu kinh linh tông lời nói, một thân cứng rắn khôi giáp, bao trùm toàn thân cao thấp các nơi. Đến lúc đó kia lực phòng ngự tuyệt đối là vô cùng khiếp sợ. Ngăn cản nó. Có linh khí khôi giáp hộ thể hấp huyết ngô công. Không nhìn thẳng thất bảo thành cường giả công gích. Chính ở trên hư không điên cuồng thôn phải giả nó đồng loại. Theo hấp huyết ngô công thôn phải đồng loại, nó một thân linh khí đang không ngừng tăng lên. Dầm dầm. cũng cũng ngay lúc đó. Thất bảo thành cường giả đều là sống lại. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở hấp huyết ngô công chung quanh. Ngay sau đó từng đảo Linh Ký lần nữa thi triển mà ra điên cuồng tấn công hấp huyết Ngô Công. Tam thiên vô cực khống hỏa Pháp bắt sống biến hóa, dẫn tinh công gây. Lâm viêm một tiếng quát lên, lúc này sử dụng thiên hỏa ngưng tụ ra một đám cử đại hỏa diễm công gây. Công gây là Ngô Công khắc tâm, dùng công gây tới khắc chế Ngô Công tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Chỉ thấy thiên hỏa công gây vừa xuất hiện, nhất thời phát ra một đảo tiếng kêu to. Rất nhiều nhỏ yếu ngô công đều là bị dọa đến toàn thân run dậy Sau đó hỏa diễm công gây trực tiếp từng miếng từng miếng đem từng cái hấp huyết ngô công ăn vào bụng mình bên trong Bị thiên hỏa trong nháy mắt liền cho cháy hết Một đám thiên hỏa công gích thành công ngăn cản hấp huyết ngô công thôn phệ đồng loại Thất bảo thành còn lại cường giả đều là thừa này vội vàng điên cuồng tấn công Thình Thịch kỳ Từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra, thất bảo thành cường giả toàn lực đánh vỡ hấp huyết ngô công linh khí khôi giáp. Xét ở đến thương vong thảm trọng dưới tình huống, bọn họ để cho bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công thương thế càng thảm trọng. Hỏa vân trưởng chỉ nghe tinh dương tử một tiếng quát lên. Một chiêu tuyệt kỹ. Hung hăng một trường rơi vào hấp huyết ngô công trên lưng. Một trưởng này trực tiếp để cho hấp huyết ngô công bảo với nước sơn màu đen tiên huyết. May là nó bát tinh linh tông cấp thực lực cũng gánh không được nhiều cường xả như vậy cứng sắn công. Bất quá, dù vậy, hấp huyết ngô công cũng vẫn là không có trực tiếp tử vong. Nó lần nữa ngưng tụ lại trong cơ thể khí tức, muốn kéo hơn 7 bảo thành toàn bộ cường xả đồng thời chịu tội thay. Hờ, Lâm Viêm nhìn thấy hấp huyết ngô công cử động. Dên lên một tiếng thể nổi lực lượng điên cuồng dũng động Địa dai linh kỹ hỏa vũ loạn phong thối Oanh Một cước vén lên hỏa diễm long huyền Trong nháy mắt liền đem hấp huyết ngô công gói lên bát tinh linh tông cấp hấp huyết ngô công Giờ phút này đã người bị thương nặng Căn không cách nào tránh thoát lâm viêm một cước này phong tỏa kỹ năng địa dai linh kỹ Hắn một lớp liên chiêu trực tiếp đem hấp huyết ngô công đã thoi thoát Cuối cùng, nhất đao toi mảng canh. Chúc mừng tháp chủ thành công đánh chết một con yêu thú cấp 6. Đạt tới mở ra bảo tháp thứ 37 tầng điều kiện. Có hay không lập tức mở ra ừ, canh. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 37 tầng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 32 chương 606 tinh luyện yêu thú cấp 6. Hấp huyết ngô công canh. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 37 tầng, lục cấp luyện yêu tháp. Lục cấp luyện yêu tháp có thể luyện hóa toàn bộ yêu thú cấp 6, khenh. Kiểm tra đến tháp chủ chém chết một con yêu thú cấp 6, hấp huyết ngô công có hay không lập tức luyện hóa ư? Khenh. Yêu thú cấp 6, hấp huyết ngô công luyện hóa bên trong. Khenh. Yêu thú cấp 6, hấp huyết ngô công tinh luyện hoàn thành. Chúc mừng tháp chủ đạt được yêu thú cấp 6 ngô công tinh huyết một giọt, yêu thú cấp 6 hấp huyết ngô công bổ xương một bộ, độc dịp một phần, đục nhục một phần, lục phẩm yêu đan một viên. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở không ngừng ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm trong lòng mừng như điên, lục sai hấp huyết ngô công trên người đồ vật, đó cũng đều là thứ tốt a Nhất là tinh huyết độc dịch cũng đều là luyện chế cái loại này hiếm hoi đan dược nhất định nắm giữ dược tài. Mà lộc sai yêu đan tự nhiên cũng là có thể là lâm viêm mang đến sức mạnh mạnh mẽ tăng phúc. Chỉ bất quá, lộc sai hấp huyết ngô công một thân dịch độc kỳ linh khí cũng là độc thuộc tính. Muốn từ bên trong đề luyện ra tinh thuần linh khí là một kiện mệt chuyện khó. Đương nhiên, lâm nhã nắm giữ ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện. Tinh luyện yêu đan bên trong linh khí, nhất định chính là nhẹ nhàng thoái mái sự tình. Nhưng mà, lục sai hấp huyết ngô công yêu đan bên trong, linh khí coi như là có thể để luyện ra. Sự tinh khiết linh khí cũng không nhiều. Giá trị sẽ xa xa giảm bớt nhiều. Cho nên, viên này lục sai hấp huyết ngô công yêu đan, lâm viêm còn cần phải suy tính một chút. Oanh, hết thảy vật phẩm tinh luyện song sau. Lâm Viêm vung tay lên, nhất thời một cổ vàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt đầu kia yêu thú cấp 6, hấp huyết ngô công liền ở trước mắt mọi người tan tành mây khói. Yêu đan đây như vậy một con yêu thú cấp 6, giới trị giá bao nhiêu người biết chưa lại không lấy yêu đan trực tiếp đốt diệt. Đúng vậy, nhất định chính là lăng đầu thanh. Nhìn thấy Lâm Viêm thậm chí ngay cả yêu đan đều không lấy. Thất bảo thành không ít cường giả đều là đối với Lâm Viêm sung mãn hài lòng hay không? Đầu này yêu thú cấp 6, nhưng là bọn họ hợp lực đem chém chết. Chiến quả theo lý mà nói thì hẳn là mọi người cùng nhau chia sẻ. Ta tùy ý là có thể đốt diệt hết thầy, các ngươi cảm thấy có yêu đan sao Lâm Viêm cười khẩy, nói. Chuyện này, mọi người xứng sờ, bị Lâm Viêm như vậy hỏi ngược lại. Ngược lại không biết nói cái gì vậy nếu là thật có yêu đan lời nói. Lâm viêm mới vừa rồi tự nhiên cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem lục sai hấp huyết ngô công cho đốt diệt. Nhưng một con đến gần thất sai cấp bậc yêu thú. Lại làm sao có thể không có yêu đan đây điều này thật sự là làm người ta không nghĩ ra. Mạnh mẽ như vậy yêu thú. Hơn nữa còn là hiếm hoi phẩm loại. Trong cơ thể lại không có ngưng tụ ra một viên yêu đan. Đây hoàn toàn không phù hợp bình thường suy luận. Địa hạ cung điện đã hoàn toàn sụp đổ. Chỗ này di tích cũng là như vậy. Các ngươi còn muốn tiến vào mộ chủ huyệt lấy đồ vật sao lâm viêm nhìn thất bảo thành đám kia tham lam cường giả. Khẽ cười hỏi. Hừ có vào hay không đi là chúng ta sự tình cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Nghe lâm viêm lời nói đám kia cường giả xên lên một tiếng nói. phá ha. Là không liên quan. Bất quá sửa theo trước ước định. Bây giờ các ngươi yêu cầu đem bọn ngươi đạt được đồ vật. Toàn bộ lấy ra. Ta muốn chọn một món bảo bối. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi, thế nào nói chuyện không tính toán gì hết sao? Chẳng lẽ các ngươi là muốn đổi ý lâm viêm nhìn kiếm lam thiên đám người? Mích miệng lên một tia cười lạnh đổ cong.